Thánh An tựa hồ đã bắt được mệnh môn của Phó Thư Bảo. Một tia ý cười đắc ý cũng đã hiện lên trên khóe miệng của nàng. Được rồi. Xem như ngươi lời hại. Lần này đây trong số người đi lên tiếp dẫn chi thuyền. Ta xem như là thân cô thế cô rồi. Ngươi lại có thể mang theo một gã tùy tùng đắc lực nữa. Hừ.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 Hết thảy những gì ta làm cũng đều là vì hồi sinh lại thiên không nữ thần, hiểu chưa? Chi ni nhã khẽ gật đầu, nói Thánh chủ, ta hiểu rồi Ta sẽ không trách người đâu Ta cũng sẽ hào hào khuyên bảo lão công của ta Thánh an na thương tổn chi ni nhã như vậy Đem chi ni nhã xem như là một món hàng hỏa mà trao đổi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 Lời đáp lại của Chi Ni Nhã cũng là một lời đáp lại tư tình giả ý mà thôi. Ngay tại thời điểm Thánh An Na xem nàng như là món hàng hóa trao đổi. Nàng ta đối với Thánh An Na đã không còn nửa điểm kính ý nào nữa. Thậm chí trong lòng của nàng cũng còn tồn tại một loại tâm lý khinh bỉ nữa. Bảo ta giúp ngươi nói chuyện.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 Mà thất luyện mãng thì lại sử dụng tốc độ còn nhanh hơn nữa mà mang theo chi ni nhã quay ngược trở lại bên người Phó Thư Bảo. Một ngàn chiến sĩ thạch tượng trong khoảnh khắc di động. Ngăn cản trước mặt của Phó Thư Bảo. Hình thành nên một đảo bình chứng không thể nào vượt qua nổi. Cách đảo bình chứng này.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 Tu vi lực lượng đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhị trọng. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa của Phó Thư Bảo cũng trong lúc vô tình gia tăng một khoảng lớn. Năng lực luyện trí của hắn cũng đạt được mức độ tăng lên tương ứng. Luyện chế linh phù đây chính là lần đầu tiên của Phó Thư Bảo. Linh phù mà hắn muốn luyện chế chính là một tấm phân thủy trấn băng phù. Thời gian một bữa cơm trôi qua trong luyện thiên đỉnh đột nhiên phát ra thanh âm ong ong nho nhỏ. Một mảnh quang mang sáng bóng mà hỏa nhã từ bên trong thân đỉnh bùng nổ ra mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ tư không. Vương thân đứng lên. Tay phải phó thư bảo nhẹ nhàng phất một cái. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa phúc một tiếng liền biến mất bên trong song trường của hắn.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 Nhưng mà trên thân nó lại lộ ra một loại linh năng minh mông cùng với linh tính phi thường siêu Phàm Cầm ở trong tay. Cho dù là người thường cũng có thể nhận ra được. Đây không phải là một lá bùa bình thường. Mà là một loại sinh mệnh sống có được linh tính hoàn chỉnh. Trước tiên dùng linh tài luyện chế ra linh chỉ. Sau đó luyện chế linh chỉ tạo thành linh phụ. Đây chính là quá trình luyện chế linh phù, mỗi một bộ phận cũng đều là phi thường quan trọng, phi thường mấu chốt. Linh năng mà linh chỉ có được càng lớn, như vậy thì quy lực linh phù luyện chế ra cũng lại càng lớn. Trong quá trình luyện chế dung nhập vào các lực chi phù văn càng tinh tế, linh tính càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh hơn. Linh chỉ cũng sống như là cường độ thân thể của một người vậy. Còn lực chi phù văn giống như là trí tội cùng với tinh thần của một con người. Thành công rồi sao? Bên trên cảng khẩu đột mơ nhi hỏi, loại tình cảm hâm mộ cùng với sùng bái hoàn toàn thể hiện trên mặt nàng. Bên cạnh đột mơ nhi còn có chi ni nhã cùng với hồ nguyệt thiền phân biệt đứng hai bên.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 0905-2014-2049 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 521 thám hiểm dưới nước. Bên trong thông đảo xoáy nước cũng không hề có nước. Thân thể phó thư bảo khẽ vặn người. Tốc độ tiến nhanh.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 Không có dòng kinh ngầm nào có thể đạt được độ sâu khủng bố đến như vậy Tuy rằng sử dụng kỹ thuật của luyện lực sĩ tiến hành đào ra một con kinh đào có chiều sâu lên đến vạn thước cũng không thành vấn đề Nhưng mà ai lại có loại nhu cầu như vậy cơ chứ Ẩm um, Xong trường khẽ mở ra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 Phó thư bảo đem lực lượng ngưng tụ lại dưới chân mình. Mượn dùng lực lượng để huyền phủ Thế nhưng vẫn còn có thể để cho thân thể rơi chậm lại một chút. Mỗi khi phân thủy chấn băng phủ đi tới một đoạn khoảng cách. Hắn lại đem thân thể mình hạ xuống một đoạn khoảng cách tương ứng. Bảo trì không thay đổi. Thời điểm này.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 Thông đạo do lớp băng cứng hình thành nhất thời suốt hiện vết nước nẻ lan tràn. Dòng lúc xoáy nước bên trên kia cũng lay động mãnh liệt một hồi, rất có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Phân thủy trấn băng phù định. Phó thư bảo cuốn quyết phất tay một cái, đem phân thủy trấn băng phù bên dưới thu hồi lại. Không còn cùng với thứ bên dưới chống trọi nữa. Nhất thời khiến cho động tính biến mất, toàn bộ thông đảo khôi phục lại bình thường. Chẳng qua năng lượng của phân thủy chấn băng phủ cũng đã tiêu hao một lượng rất lớn. Toàn bộ thông đảo này tuy rằng tạm thời vẫn còn được bảo lưu lại, nhưng mà cũng sẽ kéo dài thêm không được bao lâu nữa. Đem thân thể hạ xuống, vẫn luôn duy trì sự cảnh giác.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 Nó so với phong ấm luyện lực khí hình thái ngân hà bên trong thần miếu của luyện ngục thần tước còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì cái mà nó sử dụng cũng không phải là lực đan linh thú mà là thần lực. Phong ấm luyện lực khí thần cấp nó đang phong ấm cái gì bên dưới.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 Cũng có được sự trợ giúp của Linh Phù mới dám chạy vào trong dòng kinh đào ngầm này mà thám hiểu. Lại không nghĩ tới. Vừa xuống đây liền gặp được thứ dù gì này rồi. Một cách phong ấm luyện lực khí thần cấp. Vừa mới đem luyện chi đại vô vũ trụ lực xót vào. Tìm kiếm những khe hở giữa các đường lực chi phù văn.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 Có thể thấy cái lỗ tròn này sâu đến bao nhiêu. Mất đi lớp băng cùng với bùn cát bên ngoài. Cái lỗ tròn hiện ra càng rõ ràng hơn. Phó thư bảo cuối đầu cẩn thận quan sát một chút. Chỉ thấy lỗ tròn kia sâu khoảng chừng 3 thước. Bên dưới đáy cũng là một lớp băng cứng huyết sắc bóng loáng. Có thể phán đoán chính là.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 Mà còn hóa thành một đảo quang trụ phóng thẳng lên trên thiên không. Một đường quang mang như vậy. Đám người chi ni nhã. Độc mơ nhi cùng Hồ Nguyệt Thiền đang đứng trên bến cảnh chờ đợi. Khẳng định là đã nhìn thấy. Bên trong luồng quang mang huyết sắc. Phong ấm luyện lực khí thần cấp bắt đầu rung động một trận.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 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 522 nữ hoàng bù nhìn một. Tinh kỳ tung bay tiếng chống trận như mưa. Trăm vạn đại quân đang tập kích. Xày xày đặc đặc. Trường hợp này giống như một cái tổ kiến chuyển nhà vậy. Vô cùng đồ sổ. Thánh thập tử quân của Thánh Lan Quốc gia nhập vào.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 Một gã tướng lãnh đôn binh cũng đi vào. Bước nhanh đến bên cạnh vương tước Thái Bình. Hạ thấp giọng nói mấy câu gì đó vào tai hắn. Sau khi nói xong, gã tướng lãnh đôn binh lại lui xuống. Địa phương hắn đi tới, vẫn còn lại một căn liều trải hơi nhỏ hơn một chút đứng xứng ở đó. Trung quanh căn liều đó toàn bộ đều là đám chiến sĩ song binh của Vương Tước Thái Bình. Mỗi người đều là bộ giáng túc sát sâm nghiêm. Ánh mắt nhìn thẳng không chớp cái nào. Vương Huyên có tin tức gì mới sao? Vương Tước Thanh giật hỏi. Vương Tước Thái Bình nói. Cũng không phải là tin tức gì mới mà là hoàng muội của chúng ta đùa dẫn tính tình một chút.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 Còn chưa có tiến vào. Hai gã chiến sĩ song binh canh gác phía trước đã vén bước mảnh lên. Mở đường cho bọn họ. Hai vị vương tước một trước một sau tiến vào trong liều. Hai gã song binh lại buông mảnh cửa xuống. Ánh mắt không chứ. Nhìn chầm chầm ra phía trước.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 Chính là bởi vì lúc trước khi hắn đi tìm kiếm đứa con trai ma rượu của hắn. Đã không ngừng đổ tiền ra mời về rất nhiều song binh. Khiến cho hắn đối với thế giới song binh có hiểu biết khá sâu. Tạo thành chủ cột vững chắc cho hắn tổ kiến nên đội ngũ song binh này. Chỉ cần có tiền các song binh sẽ bán mạng cho ngươi.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 Mà là tiến vào trong một cái bấy dập thiết kế tỉ mỉ. Đợi đến khi tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ phát hiện ra chuyện tình. Thì hết thầy cũng đã thành định cục. Sau đó vương tước Thái Bình cũng tham gia hành động. Để cho tôn thất. Hoàng tục Tú Quốc ra mặt. Bãi miễn đi chức vụ của tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ. Thu hồi Hoàng Kim về để cho tôn thất bọn chúng sử dụng 0905 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 522 nữ Hoàng Bù nhìn hay cục diện chính chỉ bên trong Tú Quốc vẫn chưaỉ xong Vương Tước Thanh giật và Vương Tước Thái Bình cũng đã không kịp đợi thêm chút nào nữa.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 Hiệp Thiên tử ra lệnh trừ hầu, cái kế sách này đã được hai vị vương tước vận dụng đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Hai vị hương trưởng trước đây hiện tại đã biến thành đối thủ. Đối với Tú Ngọc mà nói, bầu trời trên đầu nàng hoàn toàn là một mảnh hắc ám, không có lấy một tia quang minh.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 Dù sao rơi vào trong tay các ngươi rồi, ta đã là một nữ hoàng tú quốc trên danh nghĩa mà thôi. Các ngươi cứ việc dứt khoát xếp chết ta đi, miễn cho các ngươi gặp nhiều phiền toái. Vương tước Thái Bình cười nói. Hoàng Muội đang nói cái gì vậy? Chúng ta làm như vậy còn không phải là bởi vì tú quốc, là bởi vì gia tộc chúng ta hay sao?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 Cặp mày hắn nhíu lại, dự định phát tác, thế nhưng Vương Tước Thanh giật bên cạnh đột nhiên kéo ốm tay áo hắn một cái. Vương Tước Thái Bình đang muốn phát tác, lúc này cũng hử lạnh một tiếng, nói. Được rồi, ta căn bản không thể khai đảo được nàng ta, ngươi tới đi. Tú Ngọc nói, hai người các ngươi cũng đừng phí công vào chuyện tình này nữa.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 Gần đây ta cũng đã điều tra ra được. Lần này ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Vương Tước Thái Bình phấn nổ thốt lên một câu trong mắt lộ ra hung quang. Được rồi. Ta nguyện ý đi thế giới nội tráo. Nhưng mà các ngươi cần phải đáp ớt ta phải để cho ta gặp mặt hắn. Tú Ngọc nói. Trước đây vẫn là không muốn...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 Ở trên trời, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau hơn, sẽ không cần lúc nào cũng nhớ nhung hắn như bây giờ nữa. Trong lòng Tú Ngọc lặng yên suy nghĩ, một mảnh sầu não, một mảnh chua xót Sau khi thuyết phục được nữ hoàng Tú Ngọc, Vương Tước Thanh Giật cùng Vương Tước Thái Bình ly khai can liều. Dưới sự giám sát của một đám song binh tinh nhuệ, Nữ Hoàng Tú Ngọc cũng ngồi lên chiếc loan kiểu chuyên môn chuẩn bị sẵn cho nàng. Vương Tước Thanh giật và Vương Tước Thái Bình ra lệnh một tiếng. Trăm vạn đại quân lập tức khởi hành. Minh mông đáng đáng xuất pháp đi về phía Thánh Thập Tử Sơn. Có không có. Bên trong đội ngũ của Thánh Thập Tử Quân.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 Ta thật ra nghĩ thấy chúng ta cũng không nhất thiết phải vì loại sự tình này mà quá mức phiền lòng. Thánh Lan Vương đột nhiên thốt ra một câu. Ách! Bề hả là có ý gì? Chẳng lẽ ngài đã có biện pháp ứng phó rồi sao? Tha Na Sâm có vẻ kinh ngạc, nói. Phó Thư bảo sẽ xử lý hết thảy mọi sự tình.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 gừng Thủy chung đều là càng già càng cay A 0905 2014 2114 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz chương 523 thiếu nữ trong băng quan Cái tên tiểu tử cưới nữ nhân người ta thì nên vì nhạc phổ phân ưu kia lúc này đang có việc chưa thể dàn x ship được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 Đó là xuất phát từ sự lo lắng chu toàn mà thôi. Dòng nước kinh đào cuồn cuộn vẫn không ngừng chảy xuôi bên dưới. Vẫn liên miên đổ vào bên trong thế giới ngầm tối tăm mà sâu thắm bên dưới. Ba nàng nữ nhân cũng sống như lần trước vậy. Mặt trên người bộ bikini xinh đẹp gợi cảm bức người. Vui vẻ đứng ở một bên.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 Trạng thái như vậy ba nàng nữ nhân làm sao còn dám chặn đường. Hét lên một tiếng cùng phóng vọt sang một bên. Phó Thư Bảo ha ha cười lớn thừa dịp lách qua nhảy thẳng xuống nước. Phân thủy chấn băng mở. Thuận tay quăng ra một tấm linh phù thân thể của Phó Thư Bảo cũng nhảy thẳng xuống mặt nước kinh đào. Ngay bên dưới của hắn. Một cái thông đảo xoáy nước trong khoảnh khắc liền hình thành, rất nhanh xoay chuyển. Phốc, thân hình trần chuồng của hắn rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của ba nàng nữ nhân. Ba nàng nữ nhân hai mắt nhìn nhau. Ai nấy cũng đều là bộ dáng một mảnh ngượng ngùng. Sắc mặt đỏ bừng. Hẳn không thể tìm được mấy tàng đá to. Một phen ném vào trong cái thông đảo xoáy nước Đập chết cái tên ra hỏa lưu manh thích chơi trò vô sỉ kia Hồ Nguyệt Thiện chẳng lẽ ngươi không biết thẻn thùng là gì à Dám nhìn bộ dáng không mảnh vải che thân của lão công chúng ta Thời điểm không có việc gì làm độc mơ nhi rốt cuộc cũng tìm ra được chuyện tình thích hợp để xử lý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 ta cũng chẳng muốn ở nơi này đợi hắn nữa. Các ngươi thích đợi, vậy thì các ngươi cứ đợi đi. Hồ Nguyệt Thiền quảng lại một câu, sau đó ngây ngang bước đi. Ngươi, vốn dĩ muốn cãi nhau để phát tiết tâm tình. Nhưng mà Hồ Nguyệt Thiền không ngờ lại chẳng thèm quan tâm tới. Điều này khiến độc mơ nhi nhất thời cảm thấy mất mặt. Nhìn theo cặp mông tuyết trắng bị bó lại bởi một mảnh vải màu đỏ nhỏ đơn giản của hồ ly tinh. Dùng một tư thái lay động ngúng ngoài dần dần rời xa. Lúc này chi ni nhã mới lên tiếng hỏi. Mơ nhi tỉ nữ nhân này cùng với lão công của chúng ta đến tổt cùng là có quan hệ gì vậy? Người đó thật sự là một nữ nhân ngu ngốc mà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 Tầng băng cứng huyết sắc vẫn như cú lặng lặng nằm ngang ở nơi đó. Duy trì trạng thái mở ra tầng thứ hai giống như lần trước rời đi. Chỉ là cái hố cạn dùng để bỏ luyện hoa thuẫn vào trong. Lúc này đã bị một lớp đất cát nhét vào. Khó có thể nhìn thấy rõ ràng được. Là cây gì bị phong ấm bên dưới rất nhanh liền có thể nhìn ra được.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 Phát ra thanh âm rắc rắc vang vọng điếc tai. Lớp băng ngân nước nẻ rốt của cúng xuất hiện bên trên tầng băng cứng huyết sắc, thậm chí mở rộng ra bốn phương tám hướng.